Giờ Dực 14 quan 5B ngày 8 tháng 7 năm 2012. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Máccô. Hội ấy Đức Giêsu trở về quê quán của Người có các môn đệ đi theo. Đến ngày sa Người bắt đầu giảng dạy trong hội đường. Nhiều người nghe rất đổi ngạc nhiên họ nói: "Bởi đâu ông ta được như thế? Ông ta được khôn ngoan như vậy nghĩa là làm sao?" Ông ta làm được những phép lạ như thế nghĩa là gì? Ông ta không phải là bác thợ con bà Maria và anh em của các ông Giacobbe, Yosei, Judah và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ giúp ngã gì người. Đức giê bảo họ, Ngôn sứ có bị rẽ rúng thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình hay giữa đám bà con thân thuộc. Và trong gia đình mình mà thôi, Người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người chỉ đặt tay trên một vài bệnh nhân và chữa lành họ. Người lấy làm lạ vì họ không tin, Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Đó là lời Chúa, Lời Chúa khi tô người khen Chúa. Giáo Lý Phúc Âm Chúa Nhật thứ 14 quanh năm B ngày 8 tháng 7 năm 2012 Giáo Quấn Phúc Âm Trong cửa ước Chúa luôn thương yêu dân Ngài và gửi ngôn sứ đến ở giữa giữa dân Ngài Dù chúng có thể nghe hoặc không nghe Như trường hợp ngôn sứ Ezekiel, ngôn sứ bị chính dân của mình khước tự Chúa Giêsu như một ngôn sứ được sai đến với dân Chúa Nhưng Ngài bị chính đồng hương khước từ vì ông ta đã là bà con lối xóm với chúng ta. Chúa Yêu Sư chịu chung số phận bị khước từ như các ngôn sứ trong cửa. Khước từ Chúa Giêsu là khước từ ân cứu độ vì người không thể làm được phép lạ nào tại đó. Chúa không làm phép lạ, tức giống chỉ ân cứu độ chưa bọc lộ, quyền năng và nước Thiên Chúa chưa thể hiện trên dân. Khước từ Chúa có nghĩa là còn lệ thuộc quyền lực của bóng tối, tức của sa tăng. Phần thứ hai dân nạn phúc âm làng Nazareth thờ Chúa Giêsu. Nazareth ngày nay nép mình trong một lòng chảo tự nhiên cao chừng 320 m trên mực nước biển. Nazareth cách biển hồ Galilee 25 km, tức khoảng 17 km theo đường chim bay và cách núi Tabor khoảng 9 km về phía tây. Rặng đồi Nazareth trong đó có làng Nazareth là rặng đồi cực nam trong nhiều dãy đồi song song theo hướng đông tây, tiêu biểu cho cảnh cao của vùng hạ Galilee. Theo Phúc âm Thánh Luca, Nazareth là quê hương của ông Giuse và bà Maria, và cũng là nơi thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ Maria báo rằng bà sẽ thụ thai con Thiên Chúa và đặt tên Chúa Giêsu là Yesu. Trong Phúc Âm Thánh Matthew, Giuse và Maria tái định cư ở Nazareth sau khi chạy trốn sang Ai Cập từ Bethlehem. Nazareth là nơi Chúa Giêsu sống ẩn dật suốt 30 năm trước khi khởi công truyền đạo. Làng Nazareth thời Chúa Giêsu chỉ có chừng 50 gia đình, khoảng 250 dân cư. James Strange, một nhà khảo cổ người Mỹ, ghi Nazareth không được đề cập tới trong các nguồn dõi thái cổ sớm hơn thế kỷ thứ ba sau công nguyên. Điều này cho thấy Nazareth thiếu sự nổi bật cả ở vùng Galile lẫn dùng Judea. Strange ban đầu suy đoán là dân số của Nazareth vào thờ Chúa Giê-xu phỏng trừng 1.600 cho tới 2.000 người. Nhưng trong lần xuất bản sau, ông đoán tối đa là 480 người. Theo phút âm thanh Matthew, thì sau khi vua Herodê băng hà, sứ thần chúa lại hiện ra với Giuse bên Ai Cập, báo mộng cho ông rằng, Này ông, hãy dị đem Hài Nhi và mẹ người về đất Israel, vì những kẻ tìm giết Hài Nhi đã chết rồi. Ông liền chỗ dậy đưa Hài Nhi và mẹ người về đất Israel, nhưng vì nghe biết Achelaos, Đã kế vì vua cha là Herodica Cái trị miền Judea Nên ông sợ không dám về đó Rồi sau khi được báo mộng Ông lui về miền Galilei Và đến ở tại một thành Gọi là Nazareth Như vậy ứng nghiệm lời đã phán Qua miệng ngôn sứ Ngài sẽ được gọi là người Nazarin Trong phúc âm thanh duang Nathaniel hỏi Có cái gì đặc biệt Có thể xuất phát từ Nazareth Nazareth quá nhỏ bé và không quan trọng. Nazareth được các tác giả phụng âm mô tả một cách tiêu cực. Phúc âm Thánh Máccô viết rằng Nazareth đã không tin Chúa Giêsu và vì thế Chúa đã không thể làm được phép lạ nào ở đó. Như trong phụng âm Máccô chương 6 câu 5 hôm nay. Trong phụng âm Thánh Luca kể rằng người Nazareth tìm cách giết Chúa Giêsu bằng cách định xô Chúa xuống dược sâu dưới chân đội. Trong cả bốn phước âm Matteo, Marco, Luca và Duan chúng ta được tìm thấy câu nói nổi tiếng này Một ngôn sứ có bị coi thường thì cũng chỉ ở chính quê hương của mình Hội đường Do Thái theo nguyên ngữ có nghĩa là nơi hội họp hay nhà cầu nguyên xuất hiện vào thế kỷ thứ 6 trước công nguyên để thỏa đáp nhu cầu tôn giáo của người Do Thái nơi mỗi địa phương Họ quy tụ ngày Sabbath để đọc Thánh Kinh Cửa Có thể nói hội đường do Thái như nhà thờ ở mỗi họ đạo của chúng ta vậy. Hay nói đúng hơn, nhà thờ ở đạo của chúng ta mô phỏng theo cách thức thực hành tôn giáo của người do Thái. Ngày Chủ nhật, giáo dân quy tụ ở nhà thờ giáo xứ đi đọc kinh, dâng lễ thờ phượng chúa. Tuy nhiên hội đường do Thái không được coi là nơi thánh, dù luôn có cuốn sách thánh kinh được cuộn trọt và trưng bày nơi gian chính của hội đường. Tiên tri là ai? Trong tiếng Việt Nam và trong cách hiểu thông thường của người Việt Nam, tiên tri là người biết trước những chuyện sắp xảy ra, những điều tiên báo được gọi là sấm, như sấm trạng trình Nguyễn Bình Khiêm. Nhiều khi tiên tri đồng nghĩa với chim tinh gia, người chuyên nhìn ngắm sao trời mà đoán dần số nhân Trần Giới bình dân thường cũng lẫn lộn tiên tri với thầy bói, bói bài, bói quẻ hay xin xăm giao quẻ. Cách chung ai biết trước và nói trúng phóc chuyện quốc sự hay dân gian thế sự thì được coi là tiên tri. Như vậy Việt Nam, tiên tri của Việt Nam mình không giống tiên tri hay ngôn sứ trong Kinh Thánh vì thiếu ân thiên triệu và thiếu yếu tố thần linh. Trong đạo của ước, tiên tri hay ngôn sứ là người được Chúa chọn để làm pháp nguyên cho Chúa, mang lệnh Chúa truyền đến cho dân Chúa. Thí dụ tên tiên tri Isaiah có nghĩa là Gia Vê Ơn Cứu Độ. Ông được chọn làm tiên tri qua một thị kiến xảy ra trong đền thờ Jerusalem. Tên tiên tri Ezekiel có nghĩa là Thiên Chúa Hùng Mạnh. Tiên tri Ezekiel là ngôn sứ được chúa chọn gọi sai đến sống giữa dân chúa trong thời lưu đầy Babylon. Tiên tri là người của chúa được chú chọn làm phát ngôn viên, làm trung gian giữa trời và đất làm sứ giả cho Thiên Chúa, nên João Tẩy Giả hay Chúa Giêsu đều được xếp vào hàng tiên tri. Họ là người của Chúa, sống của họ là lệnh truyền của Chúa để mang lệnh truyền của Chúa đến cho dân. Họ được Chúa cho khả năng báo trước những điều sắp xảy ra. Thi dụ Isaiah tiên báo về Đức Trinh Nữ Maria mang thai và sinh Chúa Cứu Thế, một trinh nữ thụ thai và sinh con trai Thiên tri Jeremia tuyên báo về việc giê bị tàn phá và dân bị lưu đầy Babylon. Trong Kinh Thánh Cửa có 17 tiên tri tất cả, 4 tiên tri lớn như Isaiah, Elia, Jeremia và Ezekiel và 13 tiên tri nhỏ. Tại sao Chúa giê bị đồng hương Nazareth khước tử? Vì Chúa giê xuất sinh từ một gia đình tầm thường. Ông ta không phải là bác thợ, con bà Maria và anh em của các ông Giacobbe, Yosei, Yuda và Simon sao? Chị em của ông không phải là bà con lối xóm với chúng ta sao? Và họ dấp ngã gì người. Nói theo kiểu Việt Nam mình, con quan thì được làm quan con xài chùa thì quét lá đa. Vì Chúa Sư mang thân phận giống như các ngôn sứ trong cửa, Chính dân chúa khước từ ngôn sứ chúa sai đến Chính dân chúa chối từ chúa. Nên người đã không thể làm được phép lạ nào tại đó. Người lấy làm lạ vì họ không tin. Rồi người đi các làng chung quanh mà giảng dạy. Ơn cứu độ mang tính cách phổ quát. Chúa đến với muôn dân, Chúa đến là Chúa của muôn loạt. Thực hành phúc âm, Bình thường nhưng không tầm thường. Những năm tháng sống trong trụng viện tôi thường rất khó dậy vào sáng thứ hai Ngày thứ hai kết thúc những nghỉ ngơi và xả hơi thoải mái cuối tuần Thứ hai bắt đầu một tuần lễ làm việc bình thường Thứ hai ngày dài và nặng nề vì không có gì đặc biệt hay khác thường Bây giờ thì ngược lại thứ hai bắt đầu tuần làm việc Khi làm việc tôi có dịp rèn luyện bản thân mình Tôi thấy mình hữu ích và tôi thấy ngày nào cũng là ân Huệ của Chúa. Tôi thấy tuần làm việc sắp quá ngắn. Tôi thấy ơn Chúa thật nhiều và ngày sống bình thường của tôi thật không vui ích hay tầm thường chút nào. Không ai trong chúng ta chọn lựa để sinh ra. Không ai trong chúng ta chọn lựa cha mẹ và gia đình để được sinh ra. Có người sinh ra trong cảnh giàu sang phú quý. Có người sinh ra trong cảnh nghèo nạn. Có người thông minh có người kém thông minh. Mỗi người chúng ta đến trong cuộc đời với một hành trang có sẵn. Chúa mời gọi chúng ta đón nhận cuộc đời như một hồng ân của Chúa. Mà Ngài mời gọi chúng ta đón nhận từng giây phút của cuộc sống như một ân huệ. Nói như Thánh Phao tất cả đều là ân sủng của Chúa. Tất cả đều phải được đón nhận với lòng biết ơn và tin ta. Xin đừng trói bỏ hay khước từ những con người xem chừng rất bình thường trong cuộc sống chúng ta. Cha mẹ, anh chị em ruột và bạn bè thân hữu thân quen. Gặp họ hàng ngày, họ thành tầm thường hay đôi khi thành nhàm chán. Không, họ là những ngôn sứ được Chúa gửi đến cho chúng ta. Tất cả là ơn Chúa. Khi những con người này đã ra đi hay sống xa chúng ta, chúng ta sẽ nhận ra ơn Chúa mà chúng ta đã khớt từ quê hương Việt Nam và tài năng Việt Nam. Nếu ai có dịp sang Úc không nên bỏ qua thắng cảnh Go Coast ở Queensland, cách thành phố Brisbane, không đầy 100 cây số về phía nam. Go Coast đẹp không thua Waikiki của hạ Quy Di. Hàng trăm khách sạn đẹp nằm dọc dài theo bãi biển, đặc biệt có những kinh đào nhỏ trong khu vực gần bờ biển. Những nhà nghỉ mát đắt tiền nằm dọc hai bên những kinh đào Hai bên bờ những kinh đào này Mỗi nhà thường có hồ tắm phía sau Có cầu tàu và ở cuối cầu Là một chiếc du thuyền Hay một chiếc tàu nhỏ Đẹp và thơ mộng Có người khen cảnh đẹp như thiên đàng Nhưng khi về lại Việt Nam Có dịp nhìn những kinh đào ở trong thôn Tôi thấy không khác gì Những kinh đào ở Gocos Tôi nói thầm nếu người ta biết khai thác Những bình thường này Thì Việt Nam mình sẽ có nhiều cảnh đẹp Và thơ mộng còn hơn nước ngoài Cũng vậy, mỗi người có những tài năng tiềm ẩn. Người Việt Nam mình có tính hay chê bai, hay chỉ trích người khác. Điều này không ích lợi gì cho người chê và người bị chê. Nên chúng ta cần giúp nhau, chỉ cho nhau phát huy những tài năng tiềm ẩn Chúa ban cho. Linh Một Phê-rô Trần Thế Tuyên